Bách luyện thành tiên. Huấn Vũ. Chương 376 U La tham dự kế phản gián. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Quang chủ kia cũng không thu hút, nhưng khi Lâm Hiên Đảo thần thức qua, thì lập tức biến sắc, không hề nghĩ ngợi hô một tiếng, xuất ra một tấm cổ thuẫn màu đỏ chắn trước người. Quang hoa chợt lóe, cổ thuẫn biến thành một tầng bảo hộ, mặt ngoài có Vô số phù văn màu vàng chớp động trông có vẻ hoa mỹ dị thường. Phốc, quang chủ đánh vào phía trên cổ thuẫn, phù văn chớp lói không ngừng. Đón đỡ lấy quang chủ. Lâm Hiên gật gật đầu, vật này đúng là cổ bảo hàng đầu thần thông. Phòng ngự so với tiêu giao phiến còn mạnh hơn gấp mấy lần. Mà sắc mặt huyền thực sửa vương như cho tàn buồn bực đến mức hộp máu. Chính mình ngay cả thần thông tự tổn hại thân thể cũng đã thi triển. Ra, nhưng đối phương vẫn như cũ dễ dàng đón đỡ Thực lực hai bên cách Biệt quá lớn có lẽ không cần phải đánh đến chết a Nhưng mà hắn lại không có ý nhượng bộ Ngược lại trong mắt hiện lên Một tia kiên quyết Hắn cho tay vào ngực lấy ra một cái hộp gỗ Nắp hộp mở ra bên trong Là một linh thảo có hình dạng cổ quái Linh thảo kia dài chừng một thước Hình dáng có vẻ giống con người toàn bộ đều đen thui. Càng rủ gì hơn là phía trên linh thảo còn có một cái mặt rủ nhỏ. Mặt dù nhỏ nhưng đủ tay, mắt, mũi, miệng lại còn giống như đúc nữa, trông có vẻ giữ tợn vô cùng. Lâm Hiên thấy vật ấy thì không khỏi nhướng mày. Làm thiếu chủ Linh Dược Sơn, tạm thời không nói đến bản lĩnh luyện đan, chỉ riêng về phần kiến thức thảo dược thì hắn tin tưởng ngay cả sư tôn Thông Vũ Chân Nhân cũng không kém hơn chút nào. Nhưng hiện tại lại chưa bao giờ nhìn. Qua vật ấy chẳng lẽ là thực vật ở rượu giới. Đối phương lấy vật ấy ra. Làm gì? Lâm Hiên trong lòng vừa động ẩm ước đoán được một phần. Nhưng kỳ quái là vẫn không lập tức ra tay. Mà huyện thực rượu vương đã đưa gốc kỳ thảo này đến miệng. Sau khi ăn. Gốc u la tham này vào thì bản thân không đầy một giờ sẽ nổ tan xác mà. Chết, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó tu vi lại điên cuồng. Tăng lên mấy lần, diệt đối phương bất quá chỉ là một cách nhấc tay mà. Thôi, thân là thân truyền đệ tử của dù đế bệ hạ, há có thể để cho một tên? Tu sĩ ghét đan sơ kỳ sỉ nhục được sao? Cho dù là hồn phi phách tán cũng phải kéo đối phương theo. Huyện thực đại ca, ngươi không cần phải cá chết lưới sách tiểu mũi. Cùng ngươi liên thủ tiêu diệt người kia. Một tiếng nói thanh thúy dễ nghe chuyện tới, thủ vương có chút kinh. Ngạc quay đầu lại, liền thấy một cô gái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Xuất hiện ở cách đó không xa. Tuy rằng nhìn bề ngoài cô gái kia không khác gì với nữ tu nhân loại. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nàng không có thực thể hơn nữa cả. Người còn tràn ngập rượu khí âm sâm Cô gái này cũng là hồn phách Hơn nữa cũng đã đạt tới cấp bậc rượu Vương Ngươi là Trên mặt rượu vương lộ ra một tia kinh ngạc Tiểu muội là thuộc hạ của hảo thiên rượu đế Tên là Lâm Nguyệt Nhi Lâm Nguyệt Nhi huyền thực rượu vương ngẩn ra Lần đầu tiên hắn nghe nói đến cái tên Này nhưng cũng không hoài nghi Tuy rằng có một ít âm hồn rơi vào tay Tu sĩ bị bắt ký huyết khế chủ tớ. Nhưng một tên tu sĩ ghét đan kỳ thì. Làm sao có thể có được một nô bộc cấp bậc vương. Đa tả hồn hữu. Không cần khách khí. Lâm nhi nói tới đây thì vương bàn tay nhỏ bé ra. Xong trưởng vỗ nhẹ một. Cách liền xuất hiện một ma phiên trước mặt. Nhẹ nhàng huy động cùng với tiếng gào thét thay lương là vô số yêu hồn. Thú phách từ bên trong mạnh mẽ bay ra. Đi. Nguyệt Nhi điểm một ngón tay ra, vô số thú hồn vọt tới ngưng ghét một. Chỗ biến thành một ác dưỡng cao mấy trưởng trong tay cầm khảm đao. Huyền thực dưỡng vương sưởng sốt nhưng lập tức lại mừng như điên, hắn tự. nhiên nhìn ra bảo vật này uy lực không phải là nhỏ. Lúc này hắn đem u. Là tham kia thu vào trong ngực, có vị hồn hữu này liên thủ, việc chống. Lại tu sĩ trước mắt dĩ nhiên rất có thể sẽ thắng, hắn cũng không cần. Phải liều mạng với đối phương. Sau khi nghe răng cười một tiếng. Huyện thực sự vương dơ lời chào thả. Ra một pháp bảo là phi xoa. Đồng thời hé miệng phun ra một đoàn âm hỏa Sám giang lên phi xoa. Khiến nó cháy lúc sáng lúc tối. Trông thật sự dị. Lâm hiên những mày. Tay trái vừa lật đã hiện ra một chiếc sáo ngọc. Xanh biết đúng là thú hồn chi bảo. Uy lực so với cổ bảo bình thường. Còn mạnh hơn một bậc. Đi. Nhìn thấy phi soa sám trắng kia đang bay về phía mình, lâm hiên hướng. Về sáo ngọc khẽ quát một tiếng. Nhất thời bảo vật kia cũng hóa thành. Một đảo lục quang cùng phi soa tranh đấu một chỗ. Thủ vương tế ra pháp bảo này uy lực tuy rằng không nhỏ, nhưng so với. Thú hồn chi bảo thì rõ ràng còn kém một bậc, không lâu sau đã bị bức. Rơi vào thế hạ phong. Đại ca chớ hoàng sợ tiểu muội tới giúp ngươi đây. Nguyệt Nhi nói. Tới đây áp rượu do thú hồn kia ngưng tụ liền vọt tới. Cơ hồ trong nháy mắt đã vọt tới phía sau huyền thực rượu vương. Là đồng bạn tự nhiên rượu vương không chút nào phòng bị. Hắn nghe phía. Sau có tiếng gió khác thường liền cảm thấy có chút kinh nghi. Nhưng còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy cổ hơi lạnh. Đầu của hắn đã bị chém bay lên trời. Khác với tu sĩ. Mạng của hung hồn lệ phách rất sai, cho dù bị chém đầu. Cũng chưa chết ngay. Hắn trợn mắt lên cực kỳ oán độc nhìn cô gái dung. Mạo xinh đẹp tuyệt trần kia. Ánh mắt giống như lời kiếm, nhưng Nguyệt Nhi tự nhiên sẽ không để ý. Tới, mùi đàn hương từ trong hơi thở phát ra đồng dạng phun ra một. Ngụm địa âm hỏa màu xanh biếc. quanh âm hỏa liền vây lấy thân thể rượu vương, chưa đầy một khắc đác. Hóa thành cho tàn. Làm rất tốt. Thiếu gia quá khen. Nguyệt Nhi thu lại pháp bảo. Sau đó hóa thành. Một đảo bạch quang bay vào tay áo Lâm Hiên. Tên gia hỏa kia quả thật khó đối phó. Mặc dù Lâm Hiên không biết vật. Cuối cùng hắn lấy ra là gì. Nhưng biểu tình rõ ràng là muốn liều mang. Dùng sức không bằng dùng trí. Lâm Hiên để Nguyệt Nhi làm nội gián quả. nhiên đắt một kích thành công. Lâm Hiên phất tay, một đảo quang thủ màu trắng bay ra đem tất cả bảo. Vật thu về, sau đó thần niệm phát ra thiết giáp luyện thi cũng ngoan. Ngoãn trở về túi linh dược. Lúc này trên bầu trời đầy âm khí kia vẫn còn vài món bảo vật vô chủ. Một là yêu diễm hắc châu đang rằng co với huyền hỏa thần châu còn có. Hai thanh dược đầu phi xoa. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không lãng phí đem. Chúng cất kỹ. Những món bảo vật này có uy lực không nhỏ để cho nguyệt Nhi dùng cũng tốt Cuối cùng là thứ mặt dưỡng trong hộp gỗ kia Lâm Hiên tuy rằng không Biết lai lịch của vật ấy thậm chí còn có thể là kịch độc hoạt âm khí Rất nặng gì đó Nhưng chỉ hơi do dự rồi thu về Sau này có thời gian Sẽ tra cứu trong điện tịch Tất cả đều ổn thỏa, Lâm Hiên mới phóng thần thức ra đánh giá cuộc chiến Tù âm cháo kia vốn là vật tâm thần tương thông với huyền thực dược. Vương, nếu hắn bị diệt thì quang cháu cũng tự nhiên mất tác dụng. Thiên địa âm khí cũng tiêu tán ra bốn phía. Ở cách đó không xa là trận chém giết giữa tu sĩ và âm hồn. Nhìn cục. Diện có thể nói tu sĩ hơi ở thế hạ phong, dù sao những cấm chế đó cũng. Chỉ được thiết lập đơn giản, bất ngờ thì có thể tạo thành một ít phiền. Toái cho âm hồn. Nhưng khi đối phương chấn đỉnh thì tác dụng không còn được bao nhiêu.